bên này sông bên kia vùng lửa khoanh làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy che muộn phiền tôi có người vỡ ngoan đẹp như trang mười sáu cưới rồi đành xa